quyển bảy chương mười một vĩ thanh sụp đổ tô s á n không trở về pha xe tất cả chỉ là vụ giao dịch ma cần ổn định nhân tâm và dư luận tô s á n cần đà kích cao hằng cả hai chỉ là một vở kích cho cao hằng xem cho người ngoài xem và cũng là vụ trao đổi với ma đó là lần cuối cùng tô s á n tới tổng bộ pha xe mỹ đứng ở tầng cai nhất tòa nhà pha xe tráng lệ bên trên là bầu trời trong xanh tựa như vươn tay ra là có thể với tới được đằng xa là mặt đất bằng phẳng con đường quốc lộ số 82 m kéo xa tít tắp noi đó có những thanh niên tham gia cuộc lữ hành bọn họ ngồi trong xe lắc lư theo tiếng nhạc chát tai cùng cô gái xinh đẹp say sưa trong n ụ hôn nồng cháy tận tình tiêu pha tuổi thanh xuân không thể xóa n h ò a ma đút tay vào túi đứng ở nơi người khác không với tới được nhìn dòng người nhốn nháo như nhìn đế quốc của mình hắn là hoàng đế duy nhất truyền thông đưa tin ít của cao hằng trong vòng một tháng sau khi cuộc họp hội đồng quản trị pha xe diễn ra đã bán hết toàn bộ cổ phiếu trong tay myrosoft biểu thì sẽ bỏ hai trăm bốn mươi triệu đô la mua một năm cổ phần của ít nhân cơ hội này hai bên bắt đầu tiến thêm một bơ、Ủa? vinh q u y q u y To Cường hợp tác nhiều nhà phân tích cho rằng myrosoft thu mua pha xe có ý nghĩa quan trọng mấy năm gần đây myrosoft luôn muốn tăng phân ngạch của mình trên internet phá vỡ ưu thế của yahoo và google tận dụng nền tảng phần mềm mở của pha xe có lợi cho myrosoft tạo nên mạng lưới quảng cáo tới tháng sáu năm nay thu nhập quảng cáo trên mạng của m i c r o s o f t chưa tới một tỷ đô la còn google là hơn năm tỷ đô la cho nên chuyên gia phân tích cho rằng thông qua mua cổ phần của pha xe m i c r o s o f t đã cho google một đòn mạnh giao dịch trên hoàn thành khiến giá trị cổ phiếu của pha xe lên tới một ư ơ i sáu tỷ đô la chiêm hóa hỏi cao hằng vì sao lại bán cổ phiếu đi giá trị pha xe đang ngày càng cao lúc đầu bọn họ chỉ bỏ ra một trăm tám mươi triệu đô la bây giờ đã thành hai trăm bốn mươi triệu đô la một năm kiếm được gần năm trăm i triệu nơ dơm t lợi nhuận này ai cũng thèm chảy nước sãi hơn nữa pha xe còn không gian tăng trưởng bán cổ phiếu đi lúc này quá đáng tiếc yên tâm cho tới giờ tôi vẫn còn tỉnh táo nếu đã không thể khống chế được pha xe t quy tốt nhất nên rút ra không để hai thằng nhóc gian xảo đó chơi đùa cao h ằ n g dập tắt thuốc mắt thoáng qua vẻ khuất nhúc hiện giờ chúng ta cần phương thức ổ n thỏa hơn rút về được hai trăm bốn mươi triệu đô la này vừa vặn giải quyết được khoản tài chính cần thiết bên trên đã nhận ra hành động của anh cả tôi rồi hành động phải nhanh nên mai vô sót tiếp nhận vừa vặn cho chúng ta cơ hội rút lui đúng là ông trời giúp chúng ta nếu không bán được số cổ phiếu lớn này cung thể nhanh chóng được thêm vào hai trăm bốn mươi triệu này chúng ta có tám tỷ anh chiêm anh phải nhanh chóng đưa nó vào các công ty chúng ta mượn xác đầu tư toàn bộ sẽ khiến chuối tài chính của chúng ta có vấn đề chiêm hóa nhíu mày không có vấn đề gì đâu tối đa sau bốn tháng sẽ kiếm lại gấp nhiều lần so với chu kỳ tài chính tới sáu tháng vì sao không toàn lực thi triển chiêm hóa gật đầu tôi có người bạn t r í sáo vay ở ngân hàng mấy trăm triệu muốn đầu tư vào hai công ty chuyện này tôi nói cậu biết trước để ông ta tham gia cho đám người này ít xương ăn không thể chúc ta ăn thịt không cho người ta chút canh được cao hằng nói xong có chút mệt mỏi vài ngày sau tổng bộ an lập tín chiêm hóa nói gấp với cao hằng vừa đi vào đỗ vi ở hoàng thành vốn thoát thân nguyên vẹn sau vụ hứa trường thành đột nhiên bị vương bạc bắt giam rồi lấy lý do là vấn đề trốn t h u ế của tập đoàn thanh sơn hơn nửa chuyện còn liên quan tới tỉnh hà nam ủy ban tài chính tỉnh đã đóng cửa chi nhánh của thanh sơn tại hà nam chu chiêu phong cũng bị song huy thị trưởng đỗ đào của thành phố cấp tỉnh tỉnh thanh hải cũng bị kéo vào khả năng sẽ bị lộ ra công ty mượn xác ở thanh hải thậm chí uy hiếp tới thương hải cái gì cao hằng chấn động nếu chuyện đúng như lời chiêm hóa nói thì một trận địa chấn cực lớn đang c h ầ m c h ầ m hình thành chiêm hóa đóng cửa văn phòng d ặ n không cho ai quấy nhiếu cao hằng khẩn cấp gọi điện vào số di động của cao thương hải anh thị trưởng đỗ đào bị làm sao rồi có thể nghe thấy tiếng bước chân đi lại của cao thương hải ở đầu kia điện thoại đỗ vi đỗ đào bị triệu lập quân cha ra quan hệ thân thích đỗ đào đã bị đưa đi vùng khác điều tra nghe nói là lập công cậu nói xem hắn lập công gì tiếp đó có tiếng gì đó bị đập vỡ cao hằng cực lực c h ấ n tính lại vậy bây giờ phải làm sao không cần quá lo anh sẽ tự kiểm điểm với bên trên tranh thủ kéo dài thời gian ở tvn i và địa phương đều có rất nhiều người đứng về phía chúng ta họ không để anh xảy ra chuyện đâu qua vài tháng nữa chuyện cải tổ hoàn thành là xong vương bạc đem vấn đề trình báo lên cao tầng rồi xong không làm gì nổi anh ngay lão tam chú nắm mắt xích quan trọng nhất định phải thành công cúp điện thoại cao thương hải lấy giấy bút viết một bản kiểm điểm chủ động nộp lên trung kỳ ủy thừa nhận sai lầm của mình bao gồm sổ sách tập đoàn tân nguyên không được rõ ràng sử dụng tiền công con cháu nhận những món quà quý trọng bản kiểm điểm của cao thương hải giao lên nhanh chóng được phó bí thư trung kỳ ủy phê duyệt đánh giá sơ bộ là tốt thái độ chính xác nhưng còn cần phải nói rõ hơn về vấn đề kinh tế song có thể vừa công tác vừa khai báo cùng lúc đó tập đoàn lợi ích xung quanh cao ra đồng loạt lên tiếng đảm bảo cho bảy công ty dưới tập đoàn tân nguyên liên quan tới số tiền hàng chục tỷ gián tiếp ảnh hưởng tới kế hoạch hướng đi tài chính cả trăm tỷ đằng sau được hoàn thành thuận lợi ở trường đảng tv một vị phó hiệu trưởng đang ngồi nói chuyện với m ộ t n g à n dung dù sao cao thương hải cũng có công lớn một năm tân nguyên đón thuế tới một mươi hai mươi tỷ đưa rất nhiều hoạt động có tiếng trên thế giới vào trong nơ i ước giúp quảng bá cho hình ảnh đất nước trước kia chấp chính ở ninh tây lập nên nhà máy luyện hóa đứng thứ một ư ơ i tám trên thế giới cho tới nay cống hiến với ninh tây vẫn được người dân nơi đó đánh giá rất cao hệ phái mục ngạn dung hiện không ủng hộ trì hoãn điều tra với cao thương hải không ít người lần lượt tới du thuyết v ì phó hiệu trưởng thường trực trường đảng t vinh có tiếng nói và sức ảnh hưởng tới rất nhiều quan lớn rồi một ngạn dung lặng lẽ lắng nghe đặt cốc trà xuống tôi biết rất nhiều người muốn bảo vệ cho thằng nhóc họ cao đó nhưng công trạng không thể chuyển thành đặc quyền tư lợi nếu không thì đâu còn nguyên tắc và tính đảng nữa duy trì cái vỏ ngoài nhưng không duy trì được sức sống chỉ có kiên trì chân lý và sửa chữa sai lầm mới là sự đảm bảo cho tồn tại của đảng lão trịnh không đồng ý với tôi sao ai c h ỉ nói cũng đúng ông già mặt tang thương thở dài cuối cùng gật đầu cho dù có nhiều tiếng nói phục vụ cho đoàn thể lợi ích nhưng vẫn còn những người kiên trì nguyên tắc ở tỉnh hà nam tỉnh thanh hải tỉnh sơn đông những cao tầng và người nhà của bảy công ty kia h o ả n g hết cả lên chạy ngược chạy xuôi tìm cách thoát thân bắc kinh vào mùa thu lá cây bắt đầu điêu tàn một cuộc họp nghiên cứu thảo luận diễn ra ở trung kỳ ủy không khí căng thẳng đây là cuộc thảo luận thứ sáu trở lực quá lớn cuối cùng thông qua quyết định hoán dùng thuốc mạnh lấy khuyên bảo là chính xử phạt là phụ tựa hồ tạp thời gác lại sự kiện này mà cùng lúc đó truyền thông tài chính trong nước tờ thời sự tài chính của truyền thông ba la đưa ra một báo cáo và trần tấm màn đen trong việc cải tổ công ty hưng hóa báo cáo có tư liệu vô cùng tường tận chỉ cần một vài con số đưa ra khiến bất kỳ người nào nắm được tình hình phải toát mồ hôi lạnh tất nhiên vì là báo đăng không thể tiến lộ quá nhiều song chừng đó nói lên tầm nghiêm trọng sự việc và không ai biết trong tay tờ báo này có tài liệu gì nữa một cuộc đá hơi lên muôn tầm sóng cao lãng đào vừa hay tin lập tức nổi giận gọi điện cho cao thương hải anh anh không biết mình đang làm cái gì ạ sao để chuyện này tới cả thằng nhãi tô s á n kia cũng biết cả cao hệ chấn động cao hằng và cao thương hải gặp mặt không ai giữ được u n g dung quý tộc nữa lo lắng trùng trùng nói vương bạc đã hành động tô s á n cũng đã ra tay rồi căn phòng không bật đèn mặt cao thương hải chìm vào trong bóng chỉ có ánh lửa đỏ bập bùng từ đầu thuốc lá quyển bảy t r ư ơ n g mười hai vĩ thanh muôn vẻ cuộc đời vương b ạ c mật thiết xám thì động tính của cao thương hải cùng tô s á n ăn cơm nói cao thương hải xin nghỉ bệnh năm ngày chiều hôm qua mới tới tập đoàn tân nguyên đi một vòng đặc biệt hẹn cao tầng tới câu lạc bộ hương sơn uống trà cả bí thư tàu của trung kỳ ủy cũng mời cháu nói xem hắn định làm gì từ khi thế cuộc trở nên nghiêm ngặt nhất là bài báo được tung ra tô s á n nghe lời của vương bạc ở trong đại viện thành ủy dung thành từ phương diện an bài cùng với phạm vi ảnh hưởng sự kiện y không hợp ở lại đại học thượng hải nữa chẳng lẽ là kế hoán binh tô s á n l ầ m b ầ m nhưng lập tức tỉnh ngộ cao thương hải muốn chạy rồi bây giờ trung kỳ ủy trung tổ bộ cùng bộ công an đều vào cuộc ông ta không thể bày kế hoán binh nữa cho nên tung ra khói mù mục đích thực sự là muốn ra nước ngoài một khi để ông ta đi tập đoàn tân nguyên thông qua kế hoạch trọng tổ xong là chứng cứ sẽ hủy hết vương bạc cười lấy điện thoại ra chú cũng nghĩ như cháu vậy sân bay bắc kinh hết sức yên tĩnh một nam t ử trung niên mặc âu phục sang trọng tay cầm va li bước chân có phần vội vã được hai tiếp viên dưới đất xinh đẹp đón vào phòng đợi lên máy bay ông ta đi tới phòng nghỉ riêng lấy di động ra bấm số chung mới gieo một lượt đầu kia đã có tiếng kích động của cao hằng anh cao thương hài thở dài không sao đâu tiểu hằng anh sẽ đi hong kong trước sau đó chuyển máy bay van c o u v e r chị dâu cậu đã chuyển tài khoản đi trước rồi anh đi là mọi người sẽ an toàn không ai làm gì được các cậu nữa chỉ cần một ngày anh không có vấn đề bảy công ty sẽ không có vấn đề phương án được đại hội cổ đông thông qua không ai can dự được vào quá trình này nữa t ắ t điện thoại cao thương hải vắt chân quan sát xung quanh không có vấn đề gì ông ta ung dung nhắm mắt mấy ngày hôm nay ông ta nghỉ ngơi không được tốt hai mắt cay xè được một lúc thì nghe thấy loa thông báo hành khách lên máy bay cao thương hải vuốt thằng quần áo cầm va l i ra đi về phía cổng nhưng có bốn nam tử đứng đợi sẵn đưa giấy tờ chứng minh ra nói chủ tịch cao xin lỗi chúng nhận lệnh ngăn ông xuất cảnh cao thương hải n g ỡ ra sau đó c h ấ n tính nói không nhầm c h ứ tôi đi hong kong công tác được phê duyệt của trung tổ bộ và trung kỷ ủy đấy một người vỗ vai ông ta lấy ra lệnh song quy không nói một lời q uyệt mọi người bị tiếng tiếng động quay sang chiếc va l i cùng cao thương hải đổ xuống đất ngày hai mươi hai tháng bảy trung kỳ ủy đưa ra lệnh song quy với cao thương hải trung tổ bố tuyên bố tổng giám đốc bí thư đảng ủy tổ trưởng tổ lãnh đạo tập đoàn tân nguyên do nguyên nhân cá nhân đã từ chức chọn người thay thế sau cao thương hải cuối cùng trong quá trình đấu tranh Khai nhận các vấn các đồng ề kinh tế vi phạm kỷ vi nghiêm trọng. phạm tế luật đ thời còn ũ n nói dụng chỉnh Đồng g lợi thời rõ ra kế hoạch hợp sao. c hiểm nghi thông qua kênh đầu tư nước ngoài để rửa tiền cùng di chuyển tài sản tham dự rửa tiền có tập đoàn đầu tư an lập tín sau đó thông qua trạm trung chuyển hong kong đi ra ngoài điều tra tiếp tất nhiên là phương hướng không rõ tất cả công ty liên quan tới việc dùng tin tức mật mưu lợi đều bị hội ủy ban chứng khoán cùng cơ cấu kiểm toán liên quan tham gia hạt tra chỉnh đốn tài sản trong một đêm không biết bao nhiêu người bạc tóc bao gồm cả cao hằng hắn cũng bị cuốn vào vụ án cao thương hải còn là người hiểm nghi chủ yếu thông qua q u ỹ đầu tư ít an lập tín tiến hành rửa tiền giao dịch phi pháp mấy tỷ của hắn bị mắc kẹt cùng với việc đi sâu điều tra vụ án cao thương hải cơ quan hữu quan lục tục phát hiện chứng cứ phạm tội cao hàng đứng sau thao tác giao dịch phi pháp mấy ngân hàng cùng công ty liên quan cùng nhau khởi kiện xí nghiệp cao ra đơn kiện rơi xuống như tuyết làm tòa án đau đầu tránh cho những xí nghiệp này đổ bể phá sản gây ra thiệt hại to lớn chính phủ địa phương thành lập khẩn cấp ban trọng tổ đứng ra tiến hành quản lý đồng thời đảm bảo tín dụng thế nhưng những công ty ngoại cảnh của cao ra thì lao dốc không phanh hơn hai tỷ đô la giá trị thị trường bốc hơi không gì cứu vãn nổi cao thương hải cao hằng rơi vào vào trong vòng tố tụng thẩm tra rằng dai có lẽ phải đợi tới năm sau khi khai báo vấn đề cũng kiểm chứng xong mới có thể xét xử đến cuối cùng có kể luận cũng phải năm nữa ảnh hưởng cao lão ra từ chưa hết nhiều kẻ muốn che giấu tội lỗi ra sức bảo vệ cùng giảm bớt ảnh hưởng hai anh em họ có thể không phải án phạt đích đáng song giờ để đế chế tài chính họ gây d ự n g sụp đổ hàng ngày người thân trong gia tộc mạng ai nấy lo vội vàng ôm tiền bay tứ tán khắp nơi cao gia không bao giờ khôi phục được hào quang năm xưa nữa chiêm hóa cũng bị công an thượng hải bắt giữ khẩn cấp thành tin chấn động giới tài chính tam giác trường giang nghe nói ngày bị bắt chiêm hoa vẫn ung dung ngậm điếu xì gà chỉ lắc đầu cười khổ lẩm bẩm chỉ trách tôi quá cố chấp rốt cuộc chưa kịp dạy cậu một bài học đã nhận được một bài học rồi trong một năm qua xảy ra quá nhiều việc đế quốc tài chính của cao hệ sụp đổ pha xe tị quy đột phá năm mươi triệu người dùng vương thanh tới thượng hải cùng lãnh đạo tị vinh cắt băng khánh thành trung tâm thương mại đôn hoàng truyền thông ba la trở thành tạp chí có tiếng nói trong nước vương bạc là ngôi sao chính trị sáng trói đang lên còn tô s á n đường vũ trương tiểu kiều tiêu húc lý hàn đồng đồng nguyễn tư âu vương đông hiện tham gia lễ tốt nghiệp long trọng bọn họ mặc trang phục học sĩ ngồi ở nhà thi đấu rộng lớn tiếp nhận bằng cùng vô số tiếng vỗ tay và hoa tươi vốn đại học thượng hải muốn tô sán lên phát biểu trong lễ tốt nghiệp thế nhưng tô sán nhường vinh dự này cho nữ sinh ca na d a học khoa tiếng trung bất kể là nữ sinh này lúc kết thúc ngâm đoạn kinh kịch làm toàn bộ nhà thi đấu nổi tung hay là hét lớn khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sinh tử mà khoảng khoảng cách ký túc xá hai mươi một tới ký túc xá hai mươi hai chỉ có một trăm mét nhưng quản lý không cho tôi vào khiến người ta cảm động rơi lệ cuối cùng một nữ phó viện trưởng học viện kinh tế phát biểu khi tôi còn trẻ tôi muốn được nổi tiếng tôi muốn làm minh tinh muốn đóng phim muốn đi xe đắt tiền có đoàn người theo sau cổ vũ nhưng bây giờ định nghĩa thành công khác rồi thành công là có được những người bạn thân thiết chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi bi hoan ly hợp trong cuộc sống sống trên đời quan trọng nhất là sống cho chân thật sống cho chính trực sống cho đáng sống sống hết mình theo đuổi nhiệt tình chân chính lá cây ngô đồng phiêu lạc cỏ dại vẫn mọc phây phây giữa khu nhà tiến đám sinh viên tốt nghiệp điên cuồng đi lại nghênh tiếp những tân sinh viên non nước khuôn mặt ngơ ngác vào trường trình thông thông đã đi đức du học cái tính thích k h o a i khoang là thứ không sao sửa được trên trang pha xe cá nhân của mình đăng đủ các loại ảnh ảnh đài p h u n nước giữa trường ảnh anh chàng đứt mũi cao mắt xanh các loại phong cách kiến trúc la mã phục hưng ba xô cu trông như c h u y ệ n cổ tích phối hợp với áo choàng dài trắng của trình thông thông làm giống như cánh cửa thế giới ơn đít mi chưa đóng kỹ làm nhân vật trong đó chạy ra những bức ảnh cũng lời bình sắc sảo thu hút không ít người xem riêng lượt người bấm like mỗi bài viết đã lên tới vài nghìn bức ảnh gần đây nhất của trình thông thông chỉ có cốc cà phê trong bối cảnh lá đỏ rụng đầy đất nói nhớ mọi người nhớ đường vũ ở mùa đông n ê n nhớ tất cả mọi người cùng lúc đó tô sán nhận được tin lâm lạc nhiên sắp kết hôn quyển bảy chương mười ba vĩ thanh cứ như thế chạy tới vĩnh hằng mùng tám tết, rất nhiều người gọi điện cho tô s á n hỏi khi nào tới bắc kinh. tết này tô s á n trốn tiệt về hoàng thành nghỉ ba tuần. cùng cha mẹ ngồi thuyền xảo chơi len tắc hồ. ánh nắng mặt trời trói trang ở mùa đông hoàng thành làm y lột một lớp. bây giờ có sắc màu đồng dám nắng khỏe mạnh chứ không trăng trắng tai tái hơi bệnh như ở trường. tô s á n trả lời y sẽ tụ họp ở dung thành cùng đường vũ. sau đó đi cũng những người khác như đám tiết dịp dương lưu dội trương hiền cùng v à i người bạn thân của lâm lạc nhiên ở n h ị thập thất trung ngồi cùng chuyến bay tới bắc kinh rốt cuộc không thể trì hoãn điện thoại thúc xuộc rất nhiều tô s á n phải lên đường trong phòng đợi sân bay có chút huyên náo lưu dội căng thẳng hỏi nhỏ tô s á n tao chỉ có một bộ con lê cũ dùng hôm đi p h ỏ n g v ấ n xin việc có vấn đề gì không không sao đâu tô sán lắc đầu vỗ cánh tay hắn mấy người bạn của lâm lạc nhiên đang sôi nổi bàn tán với nhau chuyện hai nhà ngụy lâm thông ra ngay cả báo chí thủ đô cũng cho đăng tin nức lời khen trai tài gái sắc còn nói ở hôn lễ sẽ có những nhân vật lớn tham dự nghĩ thôi đ ắ c hâm mộ tô sán biết thời gian này chuyến bay tới bắc kinh tham gia hôn lễ của lâm lạc nhiên và ngụy v i ễ n hồ không chỉ có một nhóm này phân thời gian khác nhau chuyến bay khác nhau từ các vùng khác nhau giống như tên lửa vọt lên không trung mang theo cái đuôi lửa đỏ rực bay tới mục tiêu tô sán từng vào trang pha xe của ngụy viễn hồ xem ảnh hắn và lâm lạc nhiên đi chọn váy cưới có tới gần một mươi lượt thích vô số lời chúc phúc của cả người quen và không quen chỉ là bức ảnh rất bình thường hai người nắm tay nhau ngụy v i ễ n hồ vé tai thì thầm với lâm lạc nhiên lâm lạc nhiên phồng má giận dữ cái gì đó v ẹ n v ẹ n như thế thôi phá tan nát tâm tình của tô s á n cảm giác trái tim bị rút cạn máu rồi lại ào ào đổ về đau đớn khó chịu thiếu chút nữa y không kìm nén được sử dụng đặc quyền của mình xóa bén cái trang đó đi đường v ũ lặng lẽ dựa vào bả vai tô s á n tô s á n ngửi mùi thơm trên người cô đó là cái mùi làm y vẫn vương cả đời xuống máy bay đi ra đại sảnh nhìn thấy vương uy uy mặc bộ áo sơ mi lụa màu thấm nhìn kỹ còn thấy được hoa văn ẩ n rất đẹp trai mất phàm hắn đã thi đỗ làm nghiên cứu sinh của trung thanh viện qua một ư ơ i năm tháng dưng này sẽ học nghiên cứu sinh dưới tay giáo sư có tiếng của khoa xã hội vương uy uy đi tới ôm tô sán một cách nói tiểu ngũ bận rộn chuẩn bị hôn lễ của lạc nhiên không tới được ô v G, q q m tô sáng biết lúc này lâm t D, sơ uộc vinh quy quy u v ũ gặp mình với cái tính của hắn sẽ không nói gì hay h o lần gần đây nhất tô sáng nói chuyện với lâm t D, sơ uộc vinh quy quy u vũ là mùng một tháng năm năm ngoái khi hắn tổ chức du lịch giã ngoại muốn rủ tô s á n đi nhưng tô s á n khéo léo từ chối không đi lúc đó lâm lạc nhiên ở bên c ạ n h quát gì đó đấy cũng là lần gần nhất tô s á n nghe thấy giọng lâm lạc nhiên tô s á n sau lần đuổi khỏi hội đồng quản trị pha xe mỹ về nước vào tháng tám năm hai nghìn bốn đường vũ tổ chức buổi tụ hội bạn bè từ đó tới nay là tháng hai năm hai nghìn lẻ sáu một năm bảy tháng rồi tô s á n chưa gặp lâm lạc nhiên phía sau vương uy uy là lý bằng vũ từ một năm trước hắn chính thức thành tổng giám sát bộ phận bào trì của pha xe tê uy vị trí trợ lý của hắn giờ do đồng đồng đảm nhiệm ngoài ra chỉ còn một người nữa tô s á n quen là lỗ nam nam mấy nam nữ trẻ tuổi còn lại thì tô s á n không biết rồi nhưng rất nhiệt tình tới chào hỏi tô sán tới đón bọn họ là một loạt xe m e r c e d e s lên xe khởi động bọn họ tới tứ hợp viện số bốn mươi bảy trong ngõ sử gia đó là viện tử cũ lắm rồi nhìn bên ngoài cứ như trở về quá khứ nhưng đi vào lại khác hẳn ba phía đông tây nam là tiểu ốt đẹp đẽ căn phòng phía tây còn ghi biển tây viên hàn mặt ao giữa sân được dùng đá nhỏ đắp thành giả sơn trông rất đặc biệt sân trồng thạch lựu bồn hoa toàn là nguyệt quý cùng sàn nho che nắng đây là nơi lạc nhiên sống khi còn nhỏ bố cục này ở chỗ chúng tôi gọi là vườn nửa mẫu khi nhỏ tôi lạc nhiên tiểu ngũ từng xuống ao này mò tôm cá nướng ăn cô ấy con từng ngã từ trên cây thạch lựu xuống g ã y cả răng khóc nức nở mỗi năm tới mùa đi hái lựu là thời gian hạnh phúc nhất của chúc tôi vương u y u y lấy chìa khóa mở cánh cửa lâu ngày không t r a g ầ u kêu kéo k ẹ p hiện giờ lạc nhiên không có thời gian rồi còn đang cùng nhóm bạn đi mua đồ trang trí tôi tới an bài mọi người không cần ở khách sạn nữa để hành lý ở đây luôn mọi người lần lượt lấy hành lý từ xe cho vào phòng riêng mình tiết dịch dương hỏi còn những người khác đâu vương uy uy chỉ ngã rẽ đầu đường từ nơi này đi nửa tiếng là tới khu nhà ở của bộ ngoại s a o những người bạn ngoại t ỉ n h của lạc nhiên ở đó còn cả nhà mẹ lạc nhiên nữa giờ chúng ta đi xem phòng tân hôn của lạc nhiên tối lại về đây đó là một biệt thự sơn trang cực đẹp đường phố sạch tới mức tưởng chừng như không có hạt bụi nào đường lát bằng bạch nung nâu đỏ một màu xanh bạc ngàn của những bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng đèn đường kiểu âu và những căn biệt thự hai tầng màu trắng thấp thoáng rất dễ dàng tìm được mục tiêu bởi hàng rào được treo đầy bóng bay sặc sỡ đủ màu biệt thự có cái vườn nhỏ bên nhà một hồ bơi sân sau cùng bãi cỏ rộng lớn tổ chức tiệc ngoài trời hay dạo chơi thư giãn diện tích nhà ở không quá rộng rất phù hợp với tính cách lâm lạc nhiên xem ra ngụy viễn hồ bỏ công sức không phải ít tô s á n vừa mới tới liền gây ra đợt sóng xôn xao liên tiếp những người ăn mặc sang trọng đi tới bắt tay tô s á n một cách nồng nhiệt tô s á n tôi luôn luôn muốn gặp cậu về sau tô s á n mới biết những người này là bạn ngụy viễn hồ tuy thế không ảnh hưởng tới nhiệt tình họ dành cho tô s á n tiết d ị c h dương đứng bên lưu r u ộ n cực kỳ khó chịu lẩm bẩm đi với nó mất hết cảm giác tồn tại như chúng ta là cái bóng trên sàn nhà vậy bãi cỏ đằng sau nhà đang tổ chức bữa tiệc buffet gồm các loại bánh ngọt hoa quả nước dài khát mọi người nói là tới giúp bố trí phòng tân hôn cho lâm lạc nhiên thực chất là tụ hội với nhau thôi còn thực sự được vào phòng tân hôn chỉ có vài cô bạn gái thân thiết của lâm lạc nhiên không lâu sau bên ngoài có chiếc o d i trắng muốt đỗ lại ở cửa lâm lạc nhiên cùng đoàn quân đi mua sắm về nhà vẫn là mái tóc màu hạt rẻ hung hung d ợ n sóng nhưng không còn cách ăn mặc cá tính hóa như trước kia một chiếc áo thun trắng bó sát người phát họa lên đường cong đầy đặn một chiếc quần jean đơn giản trông thủy mì dịu dàng hơn nhiều không phải dáng vẻ đại tiểu thư điêu ngoa tô sán hay thấy mà đôi phần t h u ộ c nữ của cô dâu sắp về nhà chồng xem ra ngụy viên hồ có ảnh hưởng không nhỏ tới lâm lạc nhiên trong khi tô s á n không thể làm được điều đó nghĩ vậy tô s á n như bị giao cắt nhưng đây là lựa chọn của y hai người không có thời gian nói chuyện gì cả nhìn nhau gật đầu mỉm cười một cái có phần là an xa cách rồi lâm lạc nhiên bị đám đông x u n g quanh trong đó có lục gia anh mẹ cô mấy bà cô bà gì tô s á n đều gặp hết rồi trời đã tối đường vũ tham gia vào đội ngũ bố trí tân phòng đường ngoài biệt thự sáng lên từng ngọt đèn không quá sáng như đèn cao át càng có không khí tô sáng đứng trên bãi cỏ sau lưng y là đám người trong biệt thự vẫn thừa t i n h lực ngô đùa đưa tay ra hướng lên trời trên đó là bầu trời đêm không trăng không sao đen nhóm đen không thấy có bờ bến nào cả bên cạnh đột nhiên có làn gió thơm truyền tới mang theo mùi hương quen thuộc không cần quay người tô s á n tô s á n cũng biết là ai đi tới quyển bảy chương mười bốn vĩ thanh cứ như thế chạy tới v ĩ n h hằng hai lâu lắm rồi không gặp lâm lạc nhiên nhỏ nhẹ nói uvg w m chỉ là một câu nói bình thường nhưng với tô s á n bây giờ hết sức khó khăn chưa bao giờ ngờ có ngày hai bọn họ nói chuyện với nhau như vậy bắt đầu từ sự kiện ở pha xe đó tô s á n lần nữa được nhắc nhở rằng vận mệnh đôi khi bằng nhiều cách sẽ quay lại quý đạo cũ tô s á n thực sự sợ hãi làm sao quên được mũi g i a o oan n h i ệ t từng kết l i ễ u sinh mạng đường vũ đang độ tuổi rực rỡ từ trước tới nay tô s á n luôn tìm mọi cách kéo đường vũ ra khỏi vận mệnh đó nhưng y chợt nhận ra mình rất có khả năng là nhân tố lớn nhất tạo nên bi kịch nói chính xác là quan hệ của mình và lâm lạc nhiên tô s á n không muốn chuyện biến thành chính y là người yêu từ thời trung học bị đường vũ nói lời chia tay chỉ nghĩ tới đường vũ không còn ở bên cạnh tô s á n không chịu đựng nổi rồi tô s á n không muốn mạo hiểm chút nào trong chuyện này hơn nữa đã không thể cho lâm lạc nhiên một kết quả nào vậy chỉ có thể cắn răng chấm dứt tất cả nếu không đó là sự bất công với cả lâm lạc nhiên lẫn đường vũ tôi sắp gả cho người ta rồi gió thổi bay mái tóc dài của lâm lạc nhiên cỏ lên mặt tô s á n tô s á n không dám nhìn cảnh này y sợ làm đau phần mềm yếu nhất trong nội tâm tiếp đó y cảm thấy hai bàn tay mát lạnh đặt lên má mình béo má y kéo ra ngoài bộ dạng buồn cười này làm lâm lạc nhiên không nhịn nổi phì cười thành tiếng vẻ mặt này của cậu thế nào đấy hả vui lên một chút tôi tìm được nam nhân t i n h phẩm để kết hôn chẳng lẽ cậu không chúc phúc sao tô sán hít sâu một hơi đã cố gắng lâu như vậy rồi không thể để làm h ỏ n g tất cả chúc hai người bạc đầu d a i lão vạn thọ vô cương đôi mắt lâm lạc nhiên thoáng qua c h ú t tức giận xéo qua một bên lời của cậu sao mà nghe ngứa tai thế rồi nheo mắt lại đánh giá tô sán cậu cường tráng lên nhiều d a cũng khỏe khoáng hơn biết làm sao thời tiết ở hoàng thành là thế đấy cho dù là mùa đông cũng trời trong nắng ấm huống hồ lại suốt ngày quanh quẩn bên hồ tô sán mỉm cười bạn cũng thay đổi không nhỏ lâm lạc nhiên ngồi khoanh chân trên bãi cỏ rồi đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình t ô sán chú ý tay lâm lạc nhiên không đeo nhẫn y cũng không biết sao mình nhảy bén đến thế nhưng có ý nghĩa gì đâu mai sẽ có giờ này ngày mai cô ấy sẽ cùng nam nhân khác ở trong phòng tân hôn của bọn họ t ô sán suýt chút nữa đã bỏ đi không tham dự hôn lễ này nữa nhưng y không thể làm thế nên từ từ ngồi xuống chỉ muốn ngồi mãi như vậy tới khi biển cản đá mòn lâm lạc nhiên không còn cảm giác lãnh đạm và khoảng cách với tô sán như lúc mới gặp lại nhau nữa khôi phục bộ dạng não nhiệt đầy sức sống giống như trước kia cùng n ô đùa cùng sách cặp tan họp cùng uống bia hè đường khôi phục s á n g vẻ lâm đại tiểu thư có đồng có tính hai người nói rất nhiều chuyện toàn bộ là tình hình hơn một năm chia cách vừa rồi cảm giác rất tốt tiếc rằng mai tới tất cả những thứ mỹ h ả o ngắn ngủi này sẽ tan biến mọi thứ kết thúc ở đây rồi thành quá khứ nghĩ tới đó tô sán đột nhiên không kìm lòng được nói bạn vừa mới tốt nghiệp nửa năm thôi vì sao vội kết hôn như thế nên tìm công tác trước thích ứng với xã hội thích lũy kinh nghiệm công tác đặt toàn bộ tâm tư vào sự nghiệp vì quốc gia thêm giàu mạnh sao vội vàng như vậy lâm lạc nhiên quay đầu đón ánh mắt tô sán đôi mắt lóng lánh như hắc bảo thạch tựa hồ nhìn thấu nội tâm y trước kia tôi hỏi cậu nếu như tôi quen cậu trước đường vũ thì kết quả có khác đi không vậy bây giờ cậu đã có câu trả lời chưa bị ánh mắt lâm lạc nhiên dồn ếp tô sán im lặng một lúc cắn răng nói chính bởi v ì không thể quay trở lại được cho nên mình không thể cho bạn đáp án lâm lạc nhiên đau lòng lắc đầu đứng dậy xoay người bỏ đi trời đã khua đám tô sán rời biệt thự tân hôn của lâm lạc nhiên trở về tứ hợp viện ngõ sử r a cũng may là trong ngõ không tới mức tối đen làm người ta tuyệt vọng như tô sán nghĩ nhiều ánh đèn hắt xa rất ấm áp bên cạnh đám lưu r u ộ và tiết d ị c dương rất hưng phấn nói cười còn hẹn nhau ngày mai nhất định phải đánh chén no say thế nào tô sán không sao hòa nhập vào với bọn họ có lẽ bây giờ về ngủ một giấc thật say sưa mai tỉnh dậy không cần tới tham dự hôn lễ hết thảy liền kết thúc thế nhưng đêm đã rất khui mà tô sán không ngủ r ư ợ c đi bộ dưới giàn nho nhìn cây lửa và ao nước nước trong ao đã cạn tất nhiên không thể thấy tôm cá mà khi nhỏ đám vương u y u y bắt khi còn nhỏ ngồi xuống c â y bàn đá nhìn giàn nho xanh nhìn cây l ử u nhìn giả sơn phảng phất như nghe thấy tiếng người lanh lành cô gái nhỏ chạy tung tăng nơi này đó là quý tích cuộc sống cách đây nhiều năm tô sán tình cờ gặp cô gái đó thế rồi chẳng bao lâu nữa họ sẽ chia thành hai đường mãi mãi rời xa nhau đường v ũ cũng không ngủ được nên khi tô sán vừa dậy rời phòng là cô biết rồi nhưng cô không lên tiếng ngăn cản tâm trạng tô sán lúc này dứt khoát không tốt tâm trạng cô cũng không khá hơn ngồi trên giường mặt gục xuống gối đợi rất lâu sợ tô sán ở ngoài nhiễm lạnh đường v ũ rời giường nhẹ nhàng mở mở cửa đột nhiên cô ngửi thấy trong gió có một mùi lạ làm lòng cô trầm xuống quả nhiên ý như rằng đêm mùa xuân bắc kinh trời lạnh băng tô sán mặc đ ầ u ngủ chỉ khoác qua loa một cái áo ngồi trên bàn đá chân dấm lên vế mắt ngơ ngác nhìn đi đâu đâu trong tay còn cầm một điếu thuốc cháy s ở nhìn rất cô tịch u buồn nhìn thấy đường vũ xuất hiện tô sán l ú u túng dập tắt điếu thuốc còn ném xuống dấm vài cái lấy lý do xứt xẻo giải thích đám kiều thù hâm lâm quang đóng toàn là người hút thuốc người khói còn nguy hại hơn cả thế nên anh cũng đành phải hút ha ha đường vũ đau lòng vì tô sán có lẽ hút thuốc lâu rồi nhưng cẩn thận không cho cô biết sợ cô buồn vì nguyên nhân khiến tô sán hút thuốc cô có thể hiểu cô c h ầ m c h ầ m nhìn y trong mắt như thoáng có vệt nước ấm ánh xuất hiện anh anh sẽ không hút thuốc nữa tô s á n vội nói y từng t h ề không bao giờ để cô gái này phải khóc bản thân tô s á n cũng hết sức kiềm chế rồi y biết rõ hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nhưng y vốn không uống rượu cũng không đi quán bar không có thú vui nào chỉ có cách này để phát tiết thế nhưng bất ngờ là đường vũ không làm khó y ở chuyện này đi tới cẩn thận kéo khóa áo khoác cho y còn choàng cho y một cái khăn len nói chưa bao giờ chúng ta đi dạo trong đêm chúng ta đi chơi đi không phải không thích mà là quá đột ngột làm tô xán cảm thấy có chút bất an nhưng tạm thời át xuống nói ừ vậy vào phòng lấy thêm áo ấm không cần đường vũ sủi đầu vào vai tô xán nói em sẽ dùng anh s ư ở ấm cõng em đi lại lần nữa bất ngờ t ô sán tất nhiên không từ chối ngồi s ổ m xuống để đường vũ ngồi trên lưng mình đêm k h u a lạnh lẽo gió lùa rít gào trong con ngõ nhỏ vắng tanh chỉ có tiếng bước chân của tô sán đường vũ nằm sấp trên lưng tô sán hai tay ôm chặt cổ y má áp tai tô sán hít nhẹ một hơi mắt hơi nắm lại khuôn mặt không còn sự lạnh lùng thường ngày mang theo chút thỏa mãn hạnh phúc mặc dù không hoàn mỹ nhưng đường vũ cảm thấy mình không còn gì để không hài lòng nữa rồi một năm cô đi mỹ tô sán không phù sự tin tưởng của cô lâm lạc nhiên cũng không phản bội tình bạn của cô rồi hơn một năm qua tô sán tránh mặt lâm lạc nhiên đem bao nhiêu tình cảm khóa chặt trong lòng không một giây phút nào tỏ ra không vui trước mặt cô lúc nào cũng là nụ cười rạng rỡ đó đến cả chuyện hút thuốc cũng giấu được cô đủ thấy y hao tốn rất nhiều tâm tư có một chàng trai coi cô gái mình yêu quan trọng hơn bản thân thực sự là quá đủ phù hơi thở tô sán trở nên nặng nề y đã c ó n g đường vũ đi hết ngõ đi qua ba dãy phố tính x a cũng hơn một km dù đường vũ khá nhẹ dù gần đây sức khỏe tốt hơn nhưng bắt đầu không chịu được nữa cánh tay đường v ũ vẫn vòng qua cổ làm hơi thở của y thêm khó khăn đường v ũ chẳng hề có ý định rời khỏi lưng tô sán còn hôn trụt lên má y một cái cổ vũ cố lên tô sán cảm thấy bờ môi mang thơi hơi thở ấm áp im lên má sau đó là đôi mắt sáng lấp lánh chứa toàn bộ thế giới đang nhìn mình hít sâu một hơi xốc đường v ũ lên c á n h răng tiếp tục bước đi đường v ũ cười khúc khích cứ khi nào tay tô sán đặt dưới mông mình hơi lỏng ra lại hôn má y một cái hoặc nói lời tình từ ngọt ngào khiến tô sán càng lúc càng thở to càng khò khè phổi nóng rát chân tay nhún g ra được rồi dừng lại đi tới một công viên nhỏ đường v ũ mới chịu tha cho y cô vừa ra l ệ n h tô sán như c h ú t được gánh nặng nhẹ nhàng đặt cô xuống sau đó ngồi phịt xuống một cái ghế thở một lúc nói đ ứ c q u ả n g anh xin lỗi chuyện này chuyện này tô sán rất hiểu vì sao đường vũ lại đột nhiên hành hạ mình như thế bỏ đi em cũng biết anh yêu lạc nhiên từ lâu rồi nhưng anh không làm em thất vọng đường vũ ngồi xuống dựa người vào lồng ngực y g i ọ n g hơi run tô sán ôm cô vào lòng ôm thật chặt như muốn làm đường vũ hóa vào thân thể mình anh xin lỗi đường vũ trầm mặt một lúc sau đó đẩy tô sán ra nhìn vào mắt y nói phạt anh ra ngoài đường hô to đúng một trăm l ầ n câu đường vũ anh yêu em dù cho hơi thở chưa đều dù vừa rồi c ó đường vũ đi quãng đường xa cổ họng khô cong tô sán không chút do dự đi ra ngoài đường bắt tay làm loa hét lớn đường vũ anh yêu em đường vũ anh yêu em không biết đủ một trăm l ầ n chưa khi tô s á n giọng khàn đặc hét gần như không ra hơi nữa đường v ũ đi tới đằng sau ôm chặt lấy y hai mắt đỏ hoi nghẹn giọng nói tô s á n em không muốn cùng người khác chia sẻ anh không muốn chút nào nhưng em càng không muốn nhìn anh không vui anh không vui thì em cũng sẽ không vui trước kia em nói rồi phải không nhiệm vụ của anh là làm em được vui vẻ quyển bảy chương mười lăm vĩ thanh cứ như thế chạy tới vĩnh hằng ba khu biệt thự xa hoa kia có địa thế cao hơn mặt bằng chung một chút vì thế khi bóng đêm dần tiêu tán ánh sáng hoàng kim một ngày ló sảng có vẻ cũng tới sớm hơn nơi khác lâm lạc nhiên đã thức dậy thực tế cô suốt cả đêm không ngủ nhưng hôm nay cô phải trải qua một ngày chính xác như kim đồng hồ cô phải dậy vào lúc năm giờ bốn mươi tắm rửa sạch sẽ đúng sáu giờ sẽ có nhà trang điểm nhà thiết kế tốt nhất thủ đô tới giúp cô mặc đồ cười mọi thứ phải hoàn thành trong vòng một tiếng cùng lúc đó ở căn nhà khác ở bắc k i n h một đội xe đi đầu là chiếc ca d i lắc chương trình sáu bắt đầu kết hoa trên xe toàn bộ quá trình này mất ba mươi phút sau đó ngụy v i ễ n hồ trong bộ con lê trang trọng nhất lên xe đón dâu cùng đội xe đắt tiền kia rầm rộ xuyên qua thành phố bắc kinh thật chuẩn xác vào tám giờ ba mươi tới nơi ở của lâm ra tiểu muội sau đó đến nơi tổ chức hôn lễ đội ngũ thợ trang điểm xuống xe thợ ảnh bấm c h u n g cửa biệt thự c u i đầu chào hỏi sau đó đi lầu lâm lạc nhiên mặc bộ bộ lễ phục màu trắng dài tới gối thắt lưng đeo một dải lụa tím không phải loại váy cưới dài chấm gót nở hoa nở hoa từng đóa rất khoa trương đây chính là váy cưới của cô đơn giản mà ưu nhã ngồi ở trước kính trang điểm nhìn từng nhát chối quét lớp phấn mỏng lên d a mình sau đó tóc được trải thẳng rồi nhà tạo mấu vấn lên kết kiểu tóc mây cô đang vì một nam nhân khác mà khoe c h ọ n vẻ đẹp kinh tâm đ ồ n g phách của mình ngồi bên cạnh lâm lạc nhiên là diệp huy thường có điều lúc này lại không vui lắm hỏi đây là chuyện cả đời đấy em đã nghĩ chắc chưa đội trang điểm ngạc nhiên không hiểu ý cô gái xinh đẹp này là thế nào song vẫn tiếp tục công việc cho thật hoàn mỹ lâm lạc nhiên n g ẩ n ngơ một lúc đột nhiên đứng bật dậy sau đó chạy ra ngoài lâm tịt dương ù vinh quy quy ù vũ đang như kiến bỏ chảo nóng đi đi lại lại bên ngoài bị vương ui ui lẩm bẩm không phải mình cưới vợ sốt ruột cái quái gì đột nhiên thấy lâm lạc nhiên chạy ra đang đỉnh hỏi thì bị đẩy ngã chỏng chơ lục ra anh ngồi ở phòng khách uống trà nghe thấy động tính quay đầu hỏi a xong rồi à nhanh vậy lâm lạc nhiên đi g i y cao gót chạy ổ đi vấy tay với một đống người ở phòng khác con sẽ giải thích với mọi người sau mở chiếc xe a u d i vừa ngồi vào thì diệp huy thường cũng chạy tới em ăn mặc thế này làm sao lái xe được ngồi sang một bên để chị lái sau đó đóng cửa xe lại mặt bên ngoài có không ít người hốt hoảng chạy ra theo xem có chuyện gì diệp huy thường nổ máy g i m ga nhìn đồng hồ nói còn năm mươi phút nữa tim lâm lạc nhiên đập dữ dội nắm chặt hai tay vào nhau chiếc a u d i trắng muốt vọt ra khỏi biệt thự tới đường lớn qua mấy ngã tư gặp đèn đỏ hai lần cuối cùng cái ngõ nhỏ đầy hoài niệm xuất hiện trước mắt đó là nơi lưu giữ hơn m ộ ư ơ i năm thơ ấu của cô bây giờ một người ở trong đó đoàn người tô s á n đã ăn mặc chỉnh c h u đứng ở trong sân đột nhiên nghe thấy tiếng xe phanh gấp có tiếng bà già giật mình la lên mọi người đồng loạt quay đầu về phía cửa một cô gái xuất hiện váy trắng hơn tuyết cô gái như trăng chiếu sông đêm lạc nhiên bạn phải ở nhà đợi xe rước s â u tới chứ lưu d ồ đang nhờ tô sán chỉnh lại hộ cà vạt mắt mở lớn tiết d ị c h dương nhai bánh mì lót d ạ mồm há ra những người khác ngạc nhiên xì xào chỗ này có hơn m ộ ư ơ i người ở không chỉ có nhóm tô sán tô sán đứng ngây ra như hóa đá còn lâm lạc nhiên cứ vậy nhìn ý không chớp đường vũ r ứ t khoát đi lên kéo hai bọn họ vào một gian phòng rồi đóng cửa lại tô sán tôi rất g h é t cậu tôi hận không thể mỗi ngày đá cậu vài cái cắn cậu vài cái lâm lạc nhiên vì chạy gấp mà hai má đỏ hồng hồng ngực phập phồng b ũ i tóc cũng tán loạn nhưng cô bất chấp ngân ngấn nước mắt nói nhưng tôi không thể nào kiềm chế được ý nghĩ muốn thấy cậu mỗi ngày mỗi ngày nói tới đó lâm lạc nhiên nghẹn lại một lúc mới tiếp tục được vì tô sán vì em yêu anh mất rồi đường v ũ đưa tay bịt miệng mắt đỏ hoi tô sán thì run rẩy lúc này ngay cả mặt trời tráng lệ của bắc kinh cũng trở nên không chân thân nét mặt tô sán âm gu như nơi mặt trời chiếu không tới y rất muốn đi lên ôm lâm lạc nhiên vào trong lòng nhưng nhớ tới lời đường vũ nói đêm qua một cô gái toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy sẵn sàng làm ra hy sinh lớn như vậy vì mình mình sao có thể điện thoại của diệp huy thường vang lên liên hồi cô bấm từ chối liên hồi tay nắm chặt điện thoại khi số hiện lên là của vương uy uy mới nghe sau đó gõ cửa sốt ruột nói xe bọn họ s ẽ về đường phía này rồi chúng ta không còn thời gian nữa đâu lâm lạc nhiên mắt chân chân nhìn tô sán thấy thống khổ bóp chặt tay không nói gì cô biết bọn họ vĩnh viễn không thể ở cùng nhau nữa rồi quật cường đưa tay lau mắt không để nước mắt tràn ra ngoài mi sau đó dứt khoát xoay người đẩy cửa chạy ra ngoài xe khi cửa xe đóng lại cô không cách nào kiềm chế được nước mắt tuôn rơi chiếc a u d i trắng khởi động rời đi tới ngã tư gặp phải đội xe đang đi tới nơi này làm giao thông tức thì bị tắc nghẽn một đoàn người đi xuống có cả lục gia anh lâm quốc chu cùng một số trung niên áo vét đen lâm lạc nhiên đi ra nhào vào lòng lâm tê rơi u vinh quy quy u v ũ hai anh em đi vào một chiếc xe đội xe lên đường giao thông mới thông suốt trở lại địa điểm tổ chức hôn lễ ở nhà hàng vương phủ vị trí ở gần tố cung nằm trên tầng hai có thể dung nạp được hơn bốn trăm n g ư ờ i đoàn người tô sán tới nơi ở đây tô sán như cái xác không hồn được vô s ấ u người bắt tay chụp ảnh chung cao tầng hai nhà vương lâm xuất hiện lâm tị dơi u vinh quy quy u v ũ béo ú mặc quân phục không ngờ lại hợp một cách khác thường mỗi điều đi bên người cha mình thì khúm núm như thái giám đi bên cạnh hoàng đế trông đến là tội cha hắn bắt tay tô sán nở nụ cười hiếm có trên khuôn mặt nghiêm khắc mẹ lâm tê s ư ơ n g v ĩ n h quy quy u vũ thì hỏi thăm tình hình tô sán thời gian qua lâm quốc chu thở dài ánh mắt có chút tiếc nuối lộc ra anh nhìn tô s á n rất thiếu thiện cảm còn có vương b ạ c rồi vương quế đông anh cả của vương b ạ c hay vương hải bình bọn họ nói rất nhiều nhưng tô s á n chẳng nghe lọt vào tai c h ứ nào có một vị phó tỉnh trưởng muốn cùng pha xe tê quy lập phu công nghệ cao ở tỉnh ông ta tô s á n không nhớ đó là cái tỉnh gì nếu không có đường vũ ở bên cạnh y khéo léo ứng phó có khi hôm nay y làm m í t lòng rất nhiều người rất nhiều người khác đứng ngoài nhìn đều muốn tiếp xúc với y chỉ có điều hôm nay là ngày hai nhà lâm ngụy kết thông ra tô s á n không phải là nhân vật chính tranh thủ lúc cha mình không chú ý Lâm tệ Dơ U Quy Quy U Vinh vũ vốn rất muốn đấm vào mặt tô sán lúc này thấy mặt như s á c chết của y thở dài vỗ vai một cái nói nhỏ người anh em tối nay c h ú n g ta đi uống rượu không say không về nhé lúc này ở lối vào ngụy viễn hồ trang phục c ô n le đi tới hắn nói với người đi cùng vài câu bọn họ tách ra ngụy viễn hồ đi thẳng tới trước mặt tô sán hai người nhìn nhau ngụy viễn hồ nhìn tô sán nói tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt bất kể dù c ô níu kéo thế nào tàn dương cuối cùng cũng chút ánh sáng cuối cùng bóng đêm phủ xuống hôn lễ long trọng cũng tới hồi kết pháo hoa phun sáng rực sân khấu bạn bè hai bên liên tục nổ pháo giấy giấy đủ màu bay khắp lễ đường rộng lớn lâm lạc nhiên khoác tay ngụy v i ễ n hồ đi lên sân khấu trong tiếng reo hò vang r ộ i lâm lạc nhiên nhìn thấy tô sán đứng dậy rời khỏi lễ đường chút tiêu điểm của cuối cùng mắt cô cũng biến mất lý bằng vũ vương quy quy lâm tị dơ u vinh quy quy u vũ tiết xịt dương nhìn cảnh này tiếng vỗ tay nhỏ dần đi ra cửa phòng yến hội tô sán hít sâu liền ba hơi dựa lưng vào tường ánh mắt thất thần rất nhiều p h ụ vụ ngạc nhiên nhìn ý. sau đó có vẻ nghĩ ra điều gì nhìn cô gái tuyệt mỹ đang ở trên sân khấu ánh mắt hiện lên vẻ thương hại trên sân khấu mơ cơ cầm mic xô nói cô dâu và chú s ể trao nhẫn phục vụ có tố chất huấn luyện cực tốt đột nhiên thấy chàng trai bị đả kích lớn nhất cuộc đời như bừng t ỉ n h lao vào giữa phòng yến hội mấy cô p h ụ vụ nữ ôm m i ệ n g bọn họ biết sẽ có cảnh tượng cả đời khó thấy một lần sắp diễn ra tô sán lao về phía trước như chiếc xe tan s u n g phong khí thế áp đảo toàn bộ mọi người có mặt chẳng lẽ vương uy uy vẫn giữ nguyên tư thế xoay người chín mươi độ người từ từ đứng dậy ngồi bên cạnh hắn là diệp huy thường hai mắt sáng lên đầy kích động con mẹ nó thằng này đúng là thích chơi trội mà lâm tê sơn ua v quy quy u vũ ngoạn mồm cười tô sán và lâm lạc nhiên tiết dịt dương lưu r ụ i tròn mắt nhìn tô sán bước lên không chút do dự nào trừ miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa không biết dùng từ ngữ nào nói tới hành vi này mơ cơ vẫn đang lại nhảy lời bay bướm nhưng càng lúc càng nhỏ âm nhạc vẫn vang lên chẳng ai để ý ngụy v i ễ n hồ đã lấy nhẫn ra chuẩn bị lồng vào ngón tay lâm lạc nhiên bọn họ có chấn động hay không có phấn nộ hay không có tạo thành ảnh hưởng gì bây giờ với tô s á n nói không quan trọng hơn cuộc phân chó so với việc tô s á n muốn làm mọi hậu quả mọi phản ứng đều không quan trọng nữa y chỉ muốn nắm chặt thứ quan trọng đó quan trọng như mạng sống của mình khoảng cách chỉ hai mươi mét thoáng cách đã qua tô san nắm lấy bàn tay lạnh băng của lâm lạc nhiên tới ngay cả lâm lạc nhiên cũng chấn động như nhìn người ngoài hành tinh từ trên trời xuống nắm chặt tô sán không nói lấy một lời thừa thãi kéo lâm lạc nhiên chỉ tích cắt đã khóc tưng bừng xoay người chạy đi chiếc nhẫn rơi xuống đất ngụy viến hồ phấn nổ đưa tay ra nhưng có một bóng người to béo đen xì ôm chặt lấy hắn tô sán chạy theo thảm đỏ tới trước cái bàn thứ ba tay trái nắm lấy bàn tay đường vũ đó là bàn tay ấm áp ấm tới nung chảy tim tô sán thế là tay trái tô sán nắm tay đường vũ tay phải kéo cô gái váy trắng hơn tuyết dưới ánh đèn pha lê chạy càng lúc càng nhanh cuối cùng rời khỏi phòng yên hội ba người bọn họ lý bằng vũ lừng lứng như thiết tháp đóng hai cánh cửa gỗ lớn lại đứng chắn ở đó tất cả anh em bạn bè cùng lớn lên ở thủ đô tất cả thân bằng cố hữu cô ba g ì năm chú bảy tất cả đại lão chính đàn t i n h anh thương giới hay danh nhân xã hội đám đông y ế n hội cuộn trào như thủy triều tất cả đều bị ngăn cách khi hai cánh cửa đóng lại một chàng trai nắm tay hai cô gái chạy biến mất đó là ký ức cuối cùng của tất cả mọi người